Huyền Lâm và đám cường giả cũng như huynh đệ nghĩa quân nhìn chăm chăm và tên phản phúc kia bằng con mắt vô cùng cầm phẫn. Huyền Lâm vừa mới kịp bàn giao Tôn Ngộ Không cho mấy người khác định vùng lên chém giết để mở đường máu rút lui, bởi vì Tôn Ngộ Không vẫn còn một chút sinh cơ, nếu như kịp thời cứu chữa thì biết đâu vẫn giữ lại được một bạn. Tình thế này thì cứ chạy trước, sau đó tìm cách cứu tư chủ và báo thủ rửa hận sau. Thiếu chủ tuy rằng bị bắt đi, nhưng theo các trưởng lão nghĩa quân nói, thì chân thân của thiếu chủ có bí mật gì đó, cho nên có lẽ là trong thời gian ngắn, sẽ không bị nguy hại tới tính mạng. Thế nhưng chỉ vừa mới kịp vùng lên thì hàng loạt đao kiếm có giải có ngắn, đã kè lên cỏ huyền lâm và đám người đang dìu đỡ cơ ngộ không. Mấy tên cường giả của nghĩa quân thấy vậy thì bất ngờ cũng không hàm chiến nữa, bởi lẽ bọn người này thừa thông minh để hiểu rằng có đánh nữa cũng chỉ là hy sinh vô ích, bởi lẽ... Người có chiến lực mạnh nhất của phép mình là Tôn Ngộ Không thì đã trọng thương, nằm vật ra đất không rõ sống chết. Bấy cường giả cương nguyên cảnh cũng đã bị thương, bộ dáng chặt vật không chịu nổi. Cái tên hợp nguyên cảnh sơ kỳ duy nhất ở đây thì đã phản bội bỏ theo địch. Như vậy thì còn đánh kiểu gì? Thù thì nhất định phải báo, nhưng cũng phải còn mạng thì mới biết là mất bao nhiêu năm mới báo được thù. Vậy nên lúc này chạy là thượng sách. Đến đây thì mấy tên cường giả chưa bị vây hãm, cố vận chút cường khí cuối cùng đánh ra mấy quyền, rồi mang toàn bộ lực lượng còn lại trong thể nội, đánh lên vách núi. Quyền này đánh vào vách núi treo leo dựng đứng, đánh về phía đám binh lính, đang vây hãm đường lui của họ. Tuy đây là biện pháp cuối cùng bởi vì thôi động bản nguyên cường khí, sẽ cho võ giả khả năng dồn sức trong thời gian ngắn, nhưng lại tổn hại tới căn cơ về sau, là điều không thể tránh khỏi. Tất đá hai bên sườn núi ầm ầm lao xuống làm cho trận thế càng thêm hỗn loạn. Từ cơ hội này, đám người giết ra một đường máu để rút lui. Quản lính vương triều đuổi theo ngay sát phía sau, được chừng một phút thì đã thấy tung tích ngưỡi quân ở một đoạn đường hẹp. Nhưng không phải là một đoàn quân mấy ngàn người mà chỉ thấy một lão già chừng năm sáu mươi tuổi, thân thể khôi ngô nhưng quần áo rách dưới, chặt vật không chịu nổi, vết thương lớn nhỏ vẫn còn đang dỉ máu. Đây là một cường giả nửa bước cương nguyên duy nhất của những người tách ra đi cứu thiếu chủ. Lão già này đứng ngay ngắn, đôi mắt sắc bén và thâm thúy nhìn chăm chăm vào đám quân binh. Nhóm quân binh nhìn thế thế thì cũng không dừng lại mà theo lệnh tên chỉ huy cứ vậy lao lên quét qua lão già này. Bởi vì dù tu vi của hắn quá cao nhưng cũng là như dầu hết đèn tắt. Thế nhưng không thể ngờ được khi mà đám quân binh chỉ còn cách lão già có vài bước chân thì lão lập tức tự bạo thân thể. Lão già này có tu vi thâm hậu nhưng đã gần 300 tuổi, đã đến cực hạn của cảnh giới cương nguyên. Hắn đã không còn thọ nguyên, cũng không còn cơ hội để đột phá, còn nhờ vào thiên tài địa bảo thì cơ hội cũng gần như là bằng không, bởi vì người tu thể thuật thì có rất ít tài nguyên hỗ trợ bên ngoài. Vậy nên, lão chọn cách hy sinh bản thân để cứu huynh đệ. như vậy cũng là tận trung, tận nghĩa. Kẻ sĩ chết ở trên chiến trường là điều vinh quang, cũng không uổng phí một đời ngang dọc. Vụ nổ này tuy chỉ diệt sát được vài chục tên có tu vi yếu kém chạy ở phía trước, nhưng lại đánh cho đất đá hai bên vách núi đổ ập xuống từng mảng lớn, lấp lại cái khe núi dài và hẹp kia, và cũng tranh thủ được thời gian cho huynh đệ ngưỡng quân một chút. Đất đá này thì không là gì, với võ giả, thế nhưng muốn trẻo qua thì cũng mất nửa khắc, còn muốn phá đá thông đường thì không có nửa canh giờ, hoàn toàn là không xong. Thế vậy tên chỉ huy cũng không có ra lệnh truy sát đám tàn binh nữa, mà ra lệnh cho quân binh quay lại. Lúc này ở phía tôn ngộ không, thì cả bọn hai chục người đã bị dồn lại thành một đống. Tên nhị linh cảnh tên là Nhạc Hồng ra lệnh giết hết đám nghĩa quân vừa bắt được, nhưng cái tên phản bội lại bước ra chắc tay thi lễ. Hắn vừa cười một điệu cười hết sức rẻ tiền, nịnh nọt và tỏ ra bộ mặt vô cùng xấu xa mà hỏi. Đại nhân oai linh thần võ đã bắt được đám phản loạn, tiểu nhân vô cùng bội phục. Tên Nhạc Hồng kia ra vẻ khinh bỉ nhưng vẫn tỏ ra hưởng thụ nhếch mép cười nói. Có gì thì nói thẳng đi, chớ có lòng vòng mất thời gian của bản tướng. Tên này dạ một tiếng rồi khún núm lại gần, ghé sát tai nhạc hồng mà nói. Tại nhân, ngài nhìn cái tên lông lá kia, hắn tu luyện hai năm đã có thể giao thủ được với phó soái mà không chết, ngài có biết tại sao không? Cuộc một tiếng, tên này bị nhạc hồng tát cho một cái ngã văng ra đất rồi quát lớn. Hốn kiếp, ngươi đùa bản tướng ra đấy à? Ta Là làm sao mà biết được? Tên kia lồm cồm bò dậy, một tay bưng mặt, nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo. Hắn lại nói, Phải bẩm đại nhân, tên này có cấp cam thương khung kỳ. Chỉ vừa nói đến đây thì tên Nhạc Hồng kia đứng phát dậy, đồng tử co rút lại, cái miệng mở lớn, thân thể run lên, trên tay đánh rơi cả thanh bảo kiếm. Cái gì? Nhạc Hồng quát lớn. Tên kia ra hiệu bảo Nhạc Hồng, nói khẽ lại, rồi tiếp tục thì thầm. Phải bẩm đại nhân, đây là bí mật chỉ có cao tầng nghĩa quân mới biết. Tên kia không rõ ở đâu lưu lạc tới đây, bản thân hắn có một cây cấp cam thư không kỳ. Nếu đại nhân có thể có được, hoặc giao cho Trịnh Vương thì hắc hắc. Tên này ngộ tính cũng rất kinh người, nếu đại nhân có thể thu làm thủ hạ thì cũng là một chuyện rất tốt. Sau tiểu nhân thì ngài nên giữ lại đám người này, từ từ tìm cách thu thập bọn chúng, ác sẽ có ích. Những lời này tuy nói sát bên tai nhưng không thể nào lọt vào đầu Nhạc Hồng, bởi lúc này trong đầu hắn đang ù ù không dứt. Phải biết rằng ở cái tinh cầu này, bất kỳ một cây thương khung kỳ tử cấp nào cũng đã là pháp bảo chấn sơn chấn tộc. Các danh môn thế gia cổ lão tích lũy vô số tế nguyệt mới có được một hai cây thương khung kỳ tử cấp. Chỉ duy nhất có trịnh gia là hoàng thất có sáu cây, thì trịnh vương là người duy nhất từ cổ trí kim, cùng một lúc có cả bốn cây thương khung kỳ tử cấp. Vậy nên hắn mạnh, mạnh đến kinh hồn, làm khiếp đảm tất cả cơn giả tinh cầu này. Vậy nên hắn mới có vốn liếng để mà làm hôn quân coi mạng người như cỏ rác, mãi cho tới giờ, sau hơn trăm năm mới có Châu gia dám đứng ra khởi nghĩa. Còn cấp Cam Thương Khung Kỳ thì quả thực là chỉ có truyền thuyết hư vô mở mịt. Quả thực nếu hắn không có ông nội làm quốc sư, thì hắn không có tư cách để biết tới tài liệu này. Bởi vì từ Viễn cổ tới giờ chỉ duy nhất hai lần nhắc tới cấp Cam Thương Khung Kỳ, một là khi tạo hóa dưỡng dục ra tinh cầu này, ai? Là có một cường giả bát linh cảnh từ thời Thái Cổ Hồng Hoang, sau đó có được một cây cấp cam thương khung kỳ mà đột phá thành cửu linh, sau đó thì một đường thăng tiến. Sau vạn năm tu thành thần linh, đã phi thăng tới đâu thì không ai biết được. Trong đầu nhạc hồng lúc này toàn những biến cảnh tươi đẹp. Nếu như hắn có được cấp cam thương khung kỳ thì có phải hắn cũng là trí tôn của tinh cầu này? Hoặc ít ra hắn dâng lên cho trịnh vương rồi sẽ được ban thưởng một hai cây thương khung kỳ tử cấp thì không chỉ có hắn mà cả gia tộc cũng trở thành một đại công thần, đời đời được phong quang hưởng phúc. Sau mấy tiếng gọi đại nhân thì Nhạc Không mới giật mình tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhìn tên kia một cái tỏ vẻ tán thưởng nói: "Bắt tất cả bọn chúng lại, để cho bản tướng tự mình tra khảo. Yếu cái tên lông lá kia không được để choán chết." Sau đó lại quay nhìn tên phản bội hỏi: người tên gì?" Tên kia cười mà đáp: "Tiểu nhân là Châu Thông." Nhạc Không gật gù nói: Từ nay, phòng châu thông này là người dưới chướng của ta, tất cả thu dọn tàn cục, sau đó trở lại kinh thành. Đoàn quân dạ một tiếng rồi tiếp tục di chuyển trong khe núi, cũng không có tập hợp cùng với đám binh sĩ kia. Châu thông lướt nhìn đám người Tô ngộ không và huyền lâm một cái, rồi cũng không nói gì mà lên ngựa rời đi. Vì khoảng cách tới vương đô là quá xa, và tinh cầu vô cùng lớn, kỹ lực của võ giả phổ thông mỗi ngày cũng chỉ chạy được chừng 300 dặm đường. Đằng này lại còn cả đoàn binh mã. Người ngựa xe cộ cũng có tới ba bốn ngàn, cho nên bọn người này phải mất cả một ngày để đi hết khe núi, sau đó lại thêm chừng hai ngày nữa mới tới một thành trấn lớn. Trên đường đi bọn người tôn ngộ không bị trói lại bằng xích sắt, có một vài tinh thể lấp lánh được khảm nạm trên bất kỳ một mắt xích nào, nhìn thì như là được sắp xếp vô tình nhưng thực ra lại là hữu ý, bởi vì ở cái thế giới này không có pháp lực, không có trận pháp gia trì, cho nên không có trận văn và trận pháp để áp chế. Nếu trói võ giả bằng dây xích bình thường thì rõ ràng là không thể được, kim thiết đủ cứng rắn thì lại là đồ hiếm. Vậy nên từ thái cổ hồng hoang các luyện khí sửa đây đã có một phương pháp là khảm nạm những viên tinh thạch quẩn chứa năng lực tự nhiên để gia trì cho kim thiết. Đơn giản thì là tăng lên độ dẻo dai hoặc là cứng rắn, cao hơn nữa có thể gia tăng tốc độ cho vũ khí. Một số tinh thạch cao cấp thậm chí còn được khảm nạm trên thương khung kỳ để gia trì thêm phần nào thuộc tính vậy nên xích sắt này tuy chỉ là kim thiết cao cấp nhưng sau khi được khảm nạm một số tinh thạch cấp thấp phổ thông thì đã có lực lượng khống chế võ giả dưới nhị linh cảnh mà không bị rứt đứt lúc này tôn ngộ không đã ổn định sinh cơ có vẻ như là không thể chết được nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại cả bọn bị nhốt trong cùng một cái cúi sắt với châu khải quân người thiếu chủ này không rõ là bị chúng loại mê dược gì mà cứ nằm ngủ ly bì suốt mấy ngày trời mà không tỉnh lại Tới tận khi bị cáo ra khỏi cuối sắt, bị đẩy lên một cái khoang tàu trên lưng của phi điều khổng lồ, thì Châu Khải Quân mới mở mắt tỉnh lại. Hắn nháo nhác nhìn quanh, không hiểu là chuyện gì xảy ra, cũng không biết là mình đang ở đâu, bởi vì khi hắn ngất đi cũng là lúc nhân mã hai bên đang chiến đấu vô cùng thảm liệt. Châu Khải Quân nhìn thấy Tôn Ngộ Không nằm bất tỉnh trên mặt đất, có Huyền Lâm ngồi bên cạnh thì chạy tới hỏi thăm. Tôn Thúc Thúc, người không sao chứ? Huyền Lâm ra dấu nhắc nhở. Rồi khẽ nói... Quải Quân, ngươi yên tâm, hắn đã qua cơn nguy hiểm." Hai người nhìn nhau gật đầu, sau đó Huyền Lâm tóm tắt một chút sự tình mấy ngày qua cho Châu Khải Cân nghe, sau đó thì bọn họ cũng có bản tính sự tình một chút, nhưng không ai rõ là bàn tính cái gì. Năm ngày sau thì phi điểu hạ cánh xuống một bãi đất, chân đá vô cùng rộng lớn có nhiều đoàn người ngựa, phi điểu thì tập kết chung quanh, cảnh tượng rất chi là náo nhiệt. Bọn người bị dẫn thẳng vào vương đô để gặp Trịnh Vương. Còn hò không được dẫn tới đại điện, mà bị dẫn tới thiên lao, gọi là thiên lao, thế nhưng thực sự nó rất nguy nga bá khí, giống hệt như phong cách đại điện của ma tộc hay yêu tộc gì đó. Hai bên tường còn được chạm trổ, tượng hình yêu thú đủ các loại hình thù, nhìn rất là bá khí. Ở giữa có một cái đài cao tới chín bậc thang, có một cái vương tọa màu đồng cổ được chạm khắc tinh xảo, có hình yêu thú cuốn quanh. Mắt yêu thú thì được chế tác từ tinh thạch, toát ra khí tức sống động và uy thế bảng bạc ngồi ở trên là một nam tử chừng ba mươi tuổi mày kiếm mắt sáng gương mặt uy nghi góc cạnh thân hình khôi ngô toát ra khí tức của quân vương bảng bạc ý thế như kiểu lực bạt sơn hè người này chính là trịnh vương trịnh khải uy tuy hắn ta đã ngoài hai trăm tuổi nhưng so với thọ nguyên của một tên tứ linh cảnh thì tuổi tác này vẫn chỉ là thanh niên vậy nên gương mặt trông mới trẻ trung như vậy. Thực sự thì ở cái tinh cầu này người ta không thể nào mà sống được ngàn năm vạn năm như những người tu luyện thuật pháp, vì sinh cơ trong thể nội là có hạn. Nếu như không thể đột phá được hợp nguyên cảnh, thì hai trăm tuổi đã là cực hạn. Khi đột phá hợp nguyên, tới hợp linh thì sẽ có ba trăm năm. Kể từ nhất linh cảnh trở đi, mỗi lần hợp linh thành công thì có thêm một trăm năm thọ mệnh. Tên trịnh khải quy này là tứ linh cảnh, vậy thì hắn cũng có ngót nghét bảy tám trăm năm thọ nguyên, rất đáng để người ta mơ ước. Nhạc Hồng dẫn đầu bước tới quỳ một chân xuống đất hành lễ, cùng lúc thì mọi người tôn ngộ không cũng bị dẫn tiến về phía trước. Bái kiến Trịnh Vương, thần đó hoàn thành nhiệm vụ quay về phục mệnh. Trình Khải uy gật gù tỏ về hài lòng, sau đó nói, nhốt hết vào thiên lao, tư tư tra tấn, bắt Châu Khải Quân khai ra vị trí của tổ bia, bàn vương cho các ngươi ba ngày, nếu không lấy được tin tức gì thì lập chức giết bọn chúng và các ngươi cũng chết theo. Tất cả đều biết tính khí của Trịnh Vương là cả ngang tàn bá đạo, nói một lời là không có nói hai, cho nên nghe được mệnh lệnh chắc như đình đóng cột như vậy thì họ vô cùng lo lắng, nhưng không thể nào tránh được, chỉ biết run dày dạ vâng. Bất ngờ là tên nhạc hồng lại lấy hết can đảm ra mà nói. Và bẩm Trịnh Vương, thần có một thỉnh cầu, xin ngài ban cho thần cái tên lông lá này làm thuộc hạ. Tên này nghe nói anh Dũng Thiện Chiến là có thiên phú kinh người, nếu như để thần bồi dưỡng thì biết đâu sẽ trở thành cường giả có thể giúp ích được ít nhiều cho bệ hạ. Trịnh Khải Uy không nói gì chỉ nhao mắt nhìn nhạc hồng một cái rồi nói người tiến lại đây. Nhạc Hồng không rõ chuyện gì bởi vì Trịnh Dương Trịnh Vương cũng chưa có đồng ý hay không nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cúm đúng tiến về vương tọa. Nhưng khi vừa tới nơi chỉ vương ngẩng đầu lên thì xuất hiện trước mắt hắn là một nắm tay rắn chắc đấm thẳng vào mặt hắn. Tất cả nghe thấy ầm một tiếng, rồi cái đầu của nhạc hồng vỡ tung thành xương máu, thân thể không đầu ngã vật trên nền đá lạnh băng. Trịnh Khải Uy nhắc nhượng cười, tay dơ ra cho đám người hầu lau sạch vết máu, còn dính trên nắm đấm mà lầm bẩm. sầu kiến, mà cũng dám cả gan lừa gạt bản vương. Sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra, hắn cho dám hết vào thiên lao. Đoàn người vừa lui ra thì có một người từ phía sau tiến tới khom lưng hành lễ với Trịnh Khải Uy. Tên này là một trung niên khoảng chừng bốn mươi tuổi, thân hình cao gầy, tóc dài hoa râm buông xóa, nhìn ra mặt có chút âm nhu. Hắn mở miệng. Đại vương, theo ý thần thì nên lôi kéo dụ dỗ sẽ hiệu quả hơn. Tuy mất thêm một chút thời gian, nhưng từ từ mà moi móc thông tin về tổ bia sẽ tốt hơn. Bài tên Châu Khải Quân này cũng cứng đầu hẹt như thằng cha của hắn. Có đánh chết thì nó cũng không hé răng đâu. Thần có ngu ý là mua chuộc mấy tên kia để chúng khuyên nhủ Châu Khải Quân biết đầu sẽ có lợi và lại cái tên có cam kỳ kia, cho dù không thể đoạt kỳ của hắn, nhưng bồi dưỡng thành một siêu cấp cường giả dưới trướng đại vương cũng là không tạ. trình khoái uy tuy là người nóng nảy bạo ngược, nhưng không phải là hạng hữu dũng vô mưu. nghe tới đây hắn gật cù mà nói, được, cao ý người. nhưng nếu châu dân mà dám có ý kiến gì thì nói đến đây tên kia vội vàng quỳ một gối tỏ vẻ run rẩy nói, đại vương, xin đại vương minh xét, thần không dám, ngàn vạn lần không dám. Trịnh Khải Uy hơi ra vẻ khinh thường, bởi bọn người, bởi vì bọn người này có hơi một tí là quỷ xuống van xin, không có chút khí chất nào, nhưng suy cho cùng thì cũng bởi vì hắn quá mạnh mẽ, quá toàn độc, sinh linh nào đứng trước mặt hắn cũng chỉ là con sâu kết kiến, cũng chỉ một quyền là bị đánh thành bưa máu, còn không kịp hiểu lý do tại sao mà mình chết. Tên châu dân này là một phen thất hồn lạc phách, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần thì thầm bên tai Trịnh Khải Uy. Trình Khải Huy sau khi nghe xong thì hơi nhướng mày một cái nhìn trầm trầm vào Châu Dân, nhưng cũng không làm ra sự tình gì. Rồi gật đầu, sau đó đồng ý cho lui. Còn hắn thì vẫn ngồi trầm ngâm trên vương tọa, cũng chẳng biết, chẳng ai biết là hắn đang suy tính điều gì. Ở bên phía đám người tôn ngộ không, trang cảnh những màn tra tấn thảm khốc cũng không có diễn ra như tưởng tượng của bọn họ. cả bọn hơn hai mươi người là nghĩa sĩ bị giam chung một phòng lớn cũng không có. Hạ cũng được tiếp đến một ít lương khô và nước uống. Bọn người này đã mệt mỏi rã rời, cũng không có tính toán nhiều, bởi vì tất cả đã xác định tư tưởng hy sinh, cho nên không có lo bị hạ độc hay ám toán. Bây giờ, phút này đối với đám cá nằm trên thất bọn họ thì muốn chém muốn giết lúc nào cũng được. Đám người ăn uống no nê thì đều lăn ra ngủ để lấy lại sức, chỉ có huyền lâm là vẫn đang ngồi chăm sóc cho tô ngộ không. Lúc này thì tô ngộ không đã tỉnh lại, thương thế cũng đã tự hành hồi phục được năm thành. Thế nhưng hắn rõ ràng vẫn còn rất yếu, miễn cưỡng mới có thể di chuyển được. Hai người thì thầm thương nghị một chút, có mấy tên lính gác đi qua gõ vào song sắt, quát bọn hắn im lặng. Từ đây thì hai người cũng không còn nói gì nữa. Ngày hôm sau có mấy tên lão giả ăn mặc theo đạo bảo màu trắng, qua hoa văn theo màu vàng kim tinh Mỹ uốn lượn. Đây là trang phục mang tính tiêu chí của Đại Thần trong Vương Triều. Mấy tên này mang theo một chút đồ ăn và đan dược tốt để chữa trị cho tôn ngộ không. Sau đó vừa chiêu an vừa dọa nạt thay nhau vừa đấm vừa xoa nhưng sau mấy canh giờ đều không có hiệu quả gì cả trong đáy mắt của mấy lão gia hỏa này hiện rõ vẻ tức giận nồng đậm và mất kiên nhẫn nhưng trên gương mặt lại tươi cười ôn hòa không có chút biểu tình bất hảo nào lúc đi còn ôn tồn cười nói: chư vị dũng sĩ đều là bậc anh hùng kẻ thức thời mới là trang Tuấn tuyệt nếu phò tá trịnh vương thì thực sự là phúc phần của chúng dân là may mắn cho vương triều Mong chư vị suy nghĩ cho kỹ. Một vài nghĩa quân không nhịn được những lời ghê tởm này còn nhổ một bãi nước bọt rồi chửi toáng lên. thế nhưng mấy lão gia hỏa kia quả thực là những lão yêu quái sống lâu năm, không hề tỏ ra tức giận mà chỉ cười xòe xoa rồi quay lưng rời đi. Cối hôm đó, từ bên trong thiên lao tâm tối, bọn người lờ mờ nghe được tiếng huyên náo trong nội điện của Vương Triều. Cho dù là cách xa vài dặm nhưng bọn họ đều là võ giả, tính lực cũng không phải là người thường. Càng càng lên cao thì tiếng huyên náo càng có thể nghe rõ, còn có cả tiếng ca hát liền miền không dứt, cộng thêm với tiếng trúc cộng, ca ngợi trịnh vương là anh minh, tiêu diệt được phản loạn của châu gia. Châu Khải Quân tuổi còn trẻ lại hừng hực lửa hận thù giết cha. Hắn hận không thể kìm nén nổi mà trở nên cuồng loạn, sau đó không ngừng mắng chửi đòi sống đòi chết với trịnh vương. Tôn ngộ không phải cùng với huyền lâm áp chế hắn lại. Khải Quân, ngươi bình tĩnh lại cho ta. Trung quân vùng vẫy, huyết lệ chảy dài. Hai con người đã đỏ như máu. Ôn thúc, người thả ta ra. Ta phải báo thù cho cha ta. Người, cả Lâm Ca, cả các người nữa, cùng ta đi báo thù, thả ta ra. tôn thúc, lúc ta thôi động tổ bia. Chưa kịp nói hết câu thì bốp một tiếng, tôn ngộ không đã nhanh tay một quyền làm cho châu Khải quân bất tỉnh nhân sự. Và thực là tôn ngộ không rất không đành lòng hạ thủ. Nhưng trong lúc nóng giận, Châu Khải Quân đã vọt miệng nói ra hai chữ tổ bia, cho nên chỉ còn hạ sách làm hắn ngất đi, nếu không thì sẽ là đại họa khôn lường. Trường hai canh giờ sau, tiếng huyền áo tiệc tùng vẫn còn ở cao trào, thì thiên lao cũng đang có sự kiện kinh thiên xảy ra. Có một đám người mặc áo đen, khải giáp màu đen, bó sát, tất cả đều sử dụng đoàn kiếm. Thủ lĩnh của bọn người này thì cầm song kiếm thân ảnh cao gầy, đi giữa đám người mà vẫn tỏa ra sát khí cường, cường đại, kêu giật bá đạo. Đám người này tu luyện một loại thần pháp quỷ dị, di chuyển thành các quãng ngắn nhưng tốc độ giữa các bước vô cùng nhanh, gần như không có hình bóng, đúng chất là đi vô ảnh mà tới vô tung. Nhìn qua thì cả mười lăm người đều có tu vi cương nguyên cảnh, có mấy người ẩn ước còn là nửa bước hợp nguyên, bởi vì mỗi dấu chân đều để lại cương khí lưu động, dù đã bước qua nơi đó. Một đội ngũ sát thủ với tu vi cỡ này cộng thêm thần pháp quỷ dị, như vậy thì không gặp quá nhiều khó khăn để xông vào trong thiên lao. Đám người này một đường sông tới, đường đi lối lại rất thông thạo, bày binh bố trận hay là cơ quan trong thiên lao cũng bị bọn họ nắm rất rõ. Nên khi tới được phòng giam của bọn người tôn ngộ không thì nhóm sát thủ này không hề tiêu hao nhân thủ, thì có vài tên bị chút vết thương, cũng không phải là trầm trọng lắm. Thì có một chướng ngại duy nhất là tên nhất linh cảnh đỉnh phong chính là thống lĩnh ở nơi đây, hơi khó giải quyết một chút. Thế nhưng, sau chừng hai mươi chiêu thôi thì cũng bị tên thủ lĩnh của nhóm sát thủ áo đen giải quyết nhanh gọn, chắc hẳn tên thủ lĩnh này cũng phải có tu vi nhất linh cảnh viên mãn hay thậm chí là nhị linh cảnh sơ kỳ. Một tên áo đen chấm đứt ổ khóa rồi cả đám xông vào, cả đám nghĩa quân giật mình đứng dậy, thủ thế sẵn sàng phản công, rồi đứng thành một vòng tròn bao quanh ba người là Tôn Ngộ Không, Huyền Lâm và Châu Khải Quân. Thế nhưng khác với dự đoán của nghĩa quân là đám sát thủ áo đen xông lên chấm giết mình. Thì tên thủ lĩnh lại bước lên phía trước có vẻ vô cùng khẩn trương. Hắn bất ngờ lột mặt nạ xuống, bất ngờ cả tư nghị thì đây chính là gương mặt quen thuộc của Châu Nhị Gia, Châu Dân, kẻ đã phản bội nghĩa quân, tự tay hại chết thân ca ca của mình, sau đó thì đầu hàng trịnh vương. Trong mắt cả đám nghĩa quân toát lên vẻ cầm phẫn nồng đậm, miệng mở. Mắng chửi xúc sinh, tay nắm chặt định phi lên, liều mạng tiêu diệt tên ác đồ để báo thủ cho chủ tướng. Nhưng châu dân phóng thích cho một luồng cương khí mạnh mẽ, nhưng vẫn lưu lực, chỉ đủ để đẩy lui bọn người ép sát vào tường. Lúc này bất ngờ Tôn Ngộ Không bước lên phía trước nói, chúng ta đi thôi. Trước kịp hiểu chuyện gì thì châu khải quân cũng tỉnh táo lại, nhìn trang cảnh trước mắt, châu khải quân bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy châu dân khóc lớn, thúc thúc. Tiếng khóc như xé lòng của châu khải quân, làm châu dân đôi mắt cũng đỏ hoa. Hắn kim nén lại rồi nói với giọng hơi ngạn ngào, đại trượng phu không được rơi nước mắt. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Lúc này cả đám vô cùng hoài nghi, không rõ là chuyện gì xảy ra, trong đó có cả huyền lâm. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không đã kịp giải khai mọi chuyện. Huỳnh đệ, đây là khổ nhục kế mà chúng ta bày ra, đây là tín vật của chủ tướng. Sau đó, Tôn Ngộ Không lấy ra một viên lưu âm tinh thạch. Tinh thạch này có khả năng ghi lại âm thanh trong thời gian nhất định, tùy vào phẩm chất của tinh thạch cao hay thấp. Vừa thôi động một số cơ quan trên viên tinh thạch thì lập tức âm thanh phát ra. Trừ vị huynh đệ, đây là khổ nhục kế, do huynh đệ ta lao tâm khổ tứ bày ra, nhị đệ đã phải chịu nhiều ủy khuất. Này mong các vị, theo sắp xếp của Tôn Ngộ Không và nhị đệ Châu Dân, nội tình về sau, trừ vị ắt sẽ rõ, Châu Khải Sơn, đa tạ. Âm thanh này mười phần rõ ràng đúng là tiếng nói của Châu Khải Sơn. Điều âm thạch này cũng không thể làm giả cho nên mọi người lập tức kiềm nén hết thảy cảm xúc lại, sau đó lập tức theo chân Châu Dân chạy ra bên ngoài. Lúc mọi người châu dân xông vào thiên lao được một đoạn thì cũng đã bị phát hiện, khi là tranh thủ được chút thời gian, nhưng tin báo cũng kịp chuyển tới bên phía trịnh vương đang mở tiệc. Lập tức mọi hoạt động đều bị dừng lại, quân lính nhận mệnh âm âm dồn toàn bộ lực lượng để truy sát, còn bản thân trịnh vương thì không tham gia vào việc truy đuổi, mà hắn ngồi yên trên vương tọa nở ra một nụ cười tà. Đám người cáo nhau chạy một mạch để tìm đường ra khỏi Hoàng Thành. Có một chút lợi thế về thời gian và thân pháp cho nên lúc đầu khá là dễ dàng, nhưng mỗi sát thủ áo đen đều phải đỡ theo một người của nghị quân, do thể lực yếu hoặc là bị thương, cho nên tốc độ nhanh chóng bị giảm xuống. Huyền Lâm thì tu vi vốn không cao lại phải cõng theo ngộ không, nên từ từ bị tụt lại sau cùng. Châu dân thấy vậy quay lại cõng theo cả châu khải quân và tôn ngộ không trên lưng, giảm bớt gánh nặng cho huyền Lâm thế nhưng cũng chỉ vừa kịp thoát ra khỏi hoàng thành được chừng một khắc đồng hồ thì toàn lính vương triều đầu tiên đã đuổi kịp đám người. một tên nhất linh cảnh cầm đầu thôi động thương khung kỳ thực ra lúc này đã hóa thành binh khí là một cây trường đao vô cùng sắc bén, con lưỡi mỏng như cánh ve, hoa văn màu cổ đồng tinh tế nổi cộng trên mặt đao. tên này xông lên phía trước mà hét nghịch tặc chạy đầu cho thoát. sau đó hắn vận kinh lực hai chân phát ra cương khí làm đại địa dưới chân để lại một dấu vết sâu chừng một thước. Hắn đún lên cao chém thẳng về phía đám người. Nhất chạm khai sơn, tên này quát lên. Cương lực từ thanh đao ép xuống đám người vô cùng kinh khủng, nhưng đồng loạt có bảy tên áo đen lập tức xoay người lại cùng nhau tế khởi ra binh khí, rồi nhanh chóng trở tay, kết thành một cái pháp trận ảo diệu. Mỗi một thanh đoạn kiếm lần lượt xoay vần trong chớp mắt đã va chạm cả chục lần với trường đao. Tuy không thể ngăn được thanh đao chém xuống, nhưng mỗi nhát kiếm va chạm vào lưỡi đao lại làm cho nó chậm lại một chút. Sau chừng hai ba nhịp hô hấp, lực đạo của thanh đào đã bị hao mỏn đi bảy tám phần. Khi đám người áo đen kia chật vật không chịu nổi, tay đã run lên, nhưng dù gì thì cũng đỡ được một đao này. Bất ngờ châu dân, nhân cơ hội, vẫn còn đang cõng hai người trên lưng, nhanh chóng sông lên, hạ độc thủ, cắt đầu tên nhất linh cảnh này xuống. Thêm mấy lần tao ngộ địch nhân như vậy, mỗi lần đều có một nhóm nghĩa quân và sát thủ áo đen đứng ra ngăn địch hoặc là ở lại đoạn hậu cho đám người tuôn ngộ không tiếp tục chạy trốn. bọn họ chọn đồng quy vu tận bởi vì trong lòng bọn họ thì đây là lý tưởng, là chính nghĩa, là chết cho vinh quang cho những người khác có cơ hội sinh tồn. Từng ba canh giờ sau khi chỉ còn lại châu dân cõng theo tuôn ngộ không và châu khải quân, thì lại có một toán lính vương triều đuổi tới. Lúc này bọn họ đã chạy tới sân cốc ở trong rừng rậm, ngẩn lầm dứt khoát nói, châu nhị ra. Người đưa bọn họ tiếp tục chạy đi, ta đánh lạc hướng bọn chúng. Sau đó quay sang nói với Tôn Ngộ Không, đại nhân, bảo trọng. Vừa định chạy đi thì Tôn Ngộ Không kéo tay huyền lâm lại mà nói, muốn đi thì cùng đi. Cầu dân nóng lẻ quát lên, đừng có làm loạn, phía trước có một sơn động, tuy có nhiều yêu thú nhưng ta có thể giải quyết được, theo ta. Đám người rẽ hướng chạy về sơn động cách đó chừng vài dặm, ở đây có khí tức vô cùng khủng bố của yêu thú nhất Linh Cảnh, thậm chí ẩn ước có cả nhị Linh Cảnh phản phất đâu đây. Thế nhưng lúc này bọn họ làm gì có lựa chọn nào khác, cả đám chạy vào được trong sân cốc đã là may mắn, may mà không có tàu ngộ yêu thú. vừa vào trong thì châu dân đặt đám người xuống rồi vận lực đánh mấy chục quyền vào cửa hang, đất đá ầm ầm đổ sập che kín miệng hang. tiếng đất đá ầm ầm làm cho yêu thú xung quanh bị đánh động. ở bên ngoài không ngừng có tiếng náo động, thậm chí là có tiếng yêu thú cào xới hoặc là đâm vào vách đá chắn ở cửa hang. sau đó còn có cả tiếng binh lính chiến đấu và yêu thú. Chắc hẳn là đám binh lính Vương Triều đã đuổi đến nhưng lại tào ngộ với yêu thú, hẳn là đã bị tàn sát hết, bởi vì tôn ngộ không cảm nhận được khí thức của yêu thú nhị linh cảnh ở bên ngoài. Nhóm người đỡ nhau tiến sâu vào hang động, càng vào sâu thì sơn động càng nhỏ dần, nhưng không khí thì vô cùng trong mát. Tới một đoạn còn có cả một dòng suối nhẹ, nhỏ chạy qua. Cả đám dừng lại uống nước rồi tiếp tục tiến sâu vào, mãi tới khi hết đường. Ở cuối sơn động là một cái động phủ rộng lớn, có mấy cây lỗ thông với bên trên mái vòm của sơn động và có mấy cột sáng lên tinh tính là ánh sáng chiếu vào bên trong. Quân lâm thấp vài ngọn đuốc, còn chưa kịp làm xong thì đã thấy châu dân ngồi thương nghị với tôn ngộ không. Ngộ không, ta đã lấy được chìa khóa để mở tổ bia, theo di nguyện và an bài của đại ca. Ngay khi lấy được tổ bia thì sẽ lập tức khai mở. Tôn ngộ không gật đầu đồng ý. Thực sự thì đây là mưu kế của huynh đệ họ châu, và thực nhà họ châu có một thiên đại bí mật là một cái tổ bia cũng không phải là gia truyền mà là do một vị đại năng nào đó để lại. qua và vô vàn tuế nguyệt thì thiên đại cơ duyên mà huynh đệ hắn đã vô tình tìm thấy. thế nhưng theo như truyền thừa, của họ châu thì bọn hắn phải ẩn dưỡng tổ bia ở trong thân thể của một hai tử cho tới khi đủ mười một năm mới có thể khai mở và tiếp nhận truyền thừa. còn truyền thừa bên trong là gì thì tuôn ngộ không cũng không rõ thì biết Châu Khải Sơn nói với hắn, tiền thừa bên trong là vô cùng nghịch thiên, có thể giải phóng cho tinh cầu này, thậm chí là còn có năng lực và sức mạnh để thống nhất cả vũ trụ. Năm đó tình cờ Châu Khải Sơn đã ẩn dưỡng tổ bia trong thể nội con trai mình là Châu Khải Quân, khi ấy mới chỉ được chừng hai tuổi. Cho tới nay thì đã hơn mười một năm trôi qua, tổ bia đã được ẩn dưỡng tới thời cơ chín mùi. Nhưng oái oăm mở chỗ, để mở ra tổ bia còn cần có chìa khóa. Chiều khóa lại được giấu ở một bảo địa khác mà còn bị trịnh vương tìm ra hơn trăm năm trước, và ở chỗ chìa khóa cũng có truyền thừa châu, cho nên trịnh vương bấy lâu nay cũng đang đi tìm tổ bia để chiếm lấy vô thượng truyền thừa kia. Bây giờ sau thiên tân vạn khổ thậm chí hy sinh cả mạng sống, thì huynh đệ châu gia mới đạt thành mục đích có được cả tổ bia và chìa khóa. Châu dân tiến về phía châu khải quân, vỗ lên vài nó rồi nói, «Hèn điệt, thời cơ đã tới!» Ta đã lấy được chìa khóa, bây giờ ta sẽ khai mở tổ bia, người hãy tiếp nhận truyền thừa, sau đó thì ta và ngươi sẽ cùng đi báo thủ cho cha ngươi. Châu khải quân toàn thân run lên khí huyết sôi trào, nó chỉ hạn không thể nhanh lên một chút cắt đầu tên hôn quân kia xuống để báo thủ cho cha. đã nhìn châu dân hai mắt kiên định, hai tay nắm chặt rồi gật đầu đầy vẻ quyết tâm lập tức châu dân ngồi xuống sau lưng của châu Khải quân miệng làm dầm niệm chú ngữ chính là khẩu quyết để thôi động tổ bia được ghi trong truyền thừa của họ châu năm đó thân thể của châu Khải quân đang ngồi xếp bằng thì bỗng dưng bay lên lơ lửng chừng vài thước trên không trung toàn thân toát ra khí thế bàng bạc đè ép lên ngực mấy người làm hô hấp của họ trở nên khó khăn một luồng cương khí toát ra Cắt lên da thịt của tôn Ngộ Không và Huyền Lâm cùng với châu dân, làm họ vô cùng đau đớn, nhưng không có phá mở nhục thân của bọn họ. Giống như tức nước vỡ bờ vậy, Tô Khải Quân ngửa mặt lên trời hét lớn, phóng thích thêm một cỗ kỳnh lực kinh người. Kim mang đại thịnh, sau đó từ trong thể nội, từ từ chui ra một tấm bia đá màu đỏ, có hoa văn màu cam và màu tử kim đan sen. Cái bia đá này tuy chỉ nhỏ bằng cỡ bàn tay, nhưng trông vô cùng tinh xảo. Những ký tự cổ lão được khắc nổi, ngay ngắn thành hàng. phía trên cùng còn có hình một con ngũ chảo kim long đang cuộn lại, uốn lượn vòng quanh ở hai bên cạnh của tấm bia. Câu dân lúc này thế thế không chần trở, phóng thích ra một viên ngọc màu đỏ từ trong thẻ nội. Viên ngọc lập tức phóng lên, đặt đúng vào vị trí miệng của con ngũ chảo kim long trên tấm bia. Úm một tiếng, sông khí nổ vang dư ba lan tràn ra, làm cho sóng gợn liên hồi, ong ong trong sơn động từ trong bia đá lấy viên ngọc làm trung tâm phóng thích ra hàng loạt những văn tự cổ lão uyên ừm khó hiểu những ký tự này theo hàng lối hoặc tự do du động trong không gian tỏa ra ánh kim quang chói lòa là... châu dần thấy vậy thì nở nụ cười mãn nguyện hắn đứng lên thở hắt ra một tiếng hài lòng nhưng xoát một tiếng một nhát đao từ phía sau lưng hắn đã đâm xuyên qua người lưỡi đao chọc ra cả phía trước Rồi tiếp tục thêm ba, bốn, năm, mười mấy nhát đao liên tục không dứt đâm xuyên qua người hắn, khiến cho cả người hắn thủng lỗ chỗ như cái sàng Châu dân chỉ kịp quay người lại yếu ớt nói, Người! Có tiếng cởi hăng hắc vang lên, đánh thức khuyền lâm. Từ khi ánh sáng vàng phát ra thì hắn cũng lâm vào trạng thái minh ngộ. Bất giác tỉnh dậy thấy tôn ngộ không, trên tay cầm một chuôi chủy thủ còn đang cắm trên người châu dân, con miệng thì nở ra, nụ cười tà dị, trông vô cùng ma quái. Ok, à, như vậy thì chúng ta có một cái kết là ở trong cái phần chương này khá là thú vị nha. Cái kết là cực kỳ mở. Mẹ này, này nó lại ép tôi phải đọc đêm không ạ? Mẹ mình chờ nó cả tuần thì nếu được nó vừa gửi chuyện cho tôi cái xong nó bắt tôi đọc luôn ạ. Tôi cũng đến chịu nó thôi. Không hiểu người gì mà ép người quá đáng vậy. Ông thấy không? Mình chờ nó cả tuần là mình... Cháu nó nói gì mà nó vừa mới đưa cho tôi được 5 phút xong nó nhắn tin liên tục nó bắt tôi phải đọc luôn. Mà bây giờ là đang mẹ mì 11 giờ cụ nó rồi. Thôi thì cũng đọc xong thì cũng up lên đi, chứ để làm gì đúng không anh em. Thôi thì uh, hy vọng anh em sẽ cảm thấy thú vị chứ mình thấy cú plot tweet cuối này là khá hay đó nha. Người đâm chết châu dân này là tôn mộ không. Hay. Ok. Uh, thôi thì uh, chúc anh em nghe chuyện vui vẻ nhé. Bye bye mọi người.